Chương 481, Mỗi nhân duyên ấy, 1 Mộ Dung Nguyên Duệ có ý bày tỏ lòng tốt với ma đạo, lần đi tới quy khư này ma đạo cũng sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ, hơn nữa những cao thủ của ma đạo đều có sức mạnh vô cùng xuất chúng. Đây là một ít binh khí và hộ giáp mà tiên đạo đã chuẩn bị cho ma đạo, ngươi theo ta đến đây. Mộ Dung Nguyên Duệ nói Đa tạ Tôi đáp, diện tích của Long quy rất lớn. Lúc đó chúng tôi đi theo mộ dung Nguyên Duệ đến khu vực chuẩn bị chiến đấu. Nền tảng của ma đạo khá mỏng yếu, từ sau khi Khương Tuyết Dương mất đi, Thùy Họa đến khải giáp cũng không còn, áo giáp Hắc Kim cũng vỡ tan. Sát tướng của ma đạo có thể không mang khải giáp, nhưng Thùy Họa bắt buộc phải mang, hơn nữa còn phải là khải giáp chắc chắn nhất, bởi vì cô ấy là ma đạo phá quân, nhờ cô ấy ma đạo mới có thể chống lại được đòn sát khí quân uy của địch. Mộ dung Nguyên Duệ dẫn chúng tôi vào trại áo giáp. Bảo chúng tôi chọn ra bộ giáp hộ thân phù hợp với mình. Vừa mới vào, chúng tôi đã choáng ngập trước gia tài đồ sộ phong phú của tiên đạo. Trong trại, khải giáp và chiến bào được treo lên trên giá, mỗi một bộ đều lấp lánh rực rỡ, chói lóa đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, đủ các thể loại kiểu dáng Giáp những vị, giáp thanh vũ, giáp cổ nữ, giáp hắc diệu thạch, pháp y chiến đấu có nghe thường pháp bào, ngũ hành pháp bào, giáp ngọc phượng miên trúc, bảo giáp Long lân, áo giáp băng phách hàng thiết. Những vị tướng quân của ma đạo nhìn thấy mà hai mắt tỏa sáng, bởi một ma đạo không còn lại gì đâu có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc thùy hỏa phong thần, bộ giáp hát kim của cô ấy đã hao tốn một nửa tài nguyên của ma đạo, hơn nữa còn phải nhờ sự giúp đỡ của khoa linh dị mới có thể hoàn thành. Giáp hộ thân của tiên đạo hoành tráng rực rỡ như vậy, xét về vẻ ngoài và tính thực dụng quả là khiến người ta quyến luyến không dứt. Sát khí ở quy khư rất ghê gớm, mỗi một bước đều ẩn chứa sát cơ. Dù thân thể đã hóa thánh cũng khó mà chống cự được. Mọi người không trần khách khí, xem như đây là một chút lòng thành của tiên đạo, giao trì cung chủ nói. Được, vậy xin cảm ơn. Thùy Hòa nói xong cũng chẳng hề khách khí mà đi thẳng tới bộ trọng giáp băng phách hàng thiết, đây là bộ giáp mà cô ấy vừa nhìn đã thích, có thể thấy được tiên đạo rất coi trọng bộ giáp này, nó được đặt một mình ở vị trí trung tâm của trại, khí lạnh tràn ngập trong phòng chính là từ nó mà ra. Hàng thiết của bộ giáp này đều được lấy từ công lôn, băng phách được lấy từ hang băng vĩnh cửu trên thiên sơn. Hàng thiết đen như mực và băng phách trắng tinh tỏa ra ánh hàng quan nhạc nhạc phản chiếu vào nhau, vai trái nhai tí, vai phải là bách tà, tạo hình tuy lạnh lùng nhưng không hề khoa trương. Nhai tí phụ trách chiến tranh giết chốc, bách tà có thể khiến oan hồn tà ma khiếp sợ. Hình tượng hai con rồng lớn này thường được khắc trên vai khải giáp của tướng chỉ huy. Kính hổ tâm của trọng giáp băng phách hàng thiết là gương chiếu yêu của Phục khi Có thể chiếu ra ảo ảnh của yêu ma quỷ quái, chưa bàn đến sự quý giá của hàng thiết từ công lôn và băng phách của thiên sơn, chỉ riêng tấm gương chiếu yêu của phục khi này thôi cũng được coi là bảo vật của đạo môn rồi, chỉ cần có được một phần sức mạnh của chính phẩm là thần uy đã tăng lên không ít. Nguyên bản gương chiếu yêu của phục khi sớm đã thất lạc từ thời hồng hoang, vậy nên tấm gương này chắc chắn không thể là đồ thật, điều hiếm có là bộ trọng khải này còn là một bộ hoàn chỉnh. Bao gồm một chiếc thúc phát quang từ băng phách và một đôi huyền thiết ngự phong chiến hoa, Thùy họa vừa nhìn đã không thể rời mắt, ngón tay trắng như tuyết của cô ấy vuốt ve phụ văn trên bộ trọng giáp băng phách hàng thiết, cô ấy ngẩn đầu lên nhìn mộ dung nguyên duệ nói, ta chọn cái này. Được, mộ dung nguyên duệ bình thản đáp. Nhận được sự đồng ý của mộ dung nguyên duệ, Thùy Hòa phất tay áo trực tiếp cầm lấy bộ trọng giáp băng phách hàng thiết rồi đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau... Thùy họa đi ra ngoài với một bộ vũ trang đầy đủ. Khuôn mặt tử thần kết hợp với bộ trọng giáp băng phách hàng thiết càng tôn lên thần uy vô hạn, ngọn lửa màu xanh trong mắt không ngừng lấp lánh, anh dũng vô sông, tỏa ra sát cơ nặng nề như núi. Tự như một nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, hay nói cách khác, bản thân cô ấy vốn đã trở thành một truyền thuyết, Thùy họa lấy trọng giáp băng phách hàng thiết, A Lê chọn giáp thanh vũ, còn Kim Hà chọn cho mình một bộ pháp y chiến đấu màu đen huyền. Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy lại chọn bộ giáp nguyễn vị bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ bởi vì hai bộ giáp hộ thân này có kiểu dáng giống nhau, đệ tử ma đạo đều có tình có nghĩa, hiếm khi hai vị đại sát thần đều yêu nhau như vậy. Ngạo Phong không chọn giáp, cậu ấy vốn không cần đến nó, bởi vì chẳng có thứ gì kiên cố hơn cơ thể của tổ Long, ngươi không chọn ư. Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn tôi hỏi. Không cần. Tôi đáp. Vì sao? Mộ Dung tò mò hỏi, cô ấy quả thực rất hiếu kỳ, đạo bào trên người tôi đã rất cũ rồi, một số chỗ thậm chí còn bị bung chỉ nữa. Tôi không muốn đổi nó, vì đây là chiếc đạo bào do chính tay Khương Tuyết Dương May cho tôi. mặc chiếc đạo bào này trên người khiến tôi cảm giác cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh. Bước ra khỏi trại khải giáp, Mộ Dung Nguyên Duệ đưa chúng tôi đến xem vũ khí. Khó dự trữ vũ khí của tiên đạo cũng rất hào nhoán và xa xỉ, điều này khiến người làm đạo tổ như tôi nhìn mà hổ thẹn. Tuy đệ tử ma đạo đều là những người dũng cảm không sợ chết, nhưng ma đạo đến một món trang bị đàng hoàng cũng không có. Chương 482, mỗi nhân duyên ấy, 2. Thùy Hòa không có yêu cầu gì với vũ khí, vốn dĩ đao trấn yêu sau khi được hồn năng tôi luyện đã rất thần kỳ rồi, cho dù có lực tung đạo môn cũng khó mà tìm được một cây đao thích hợp với cô ấy hơn hồn chi bi thương. Tương tự với cây cung của A Lê, thường cổ cốt cung đã hao tổn hết tâm huyết cả đời của Phùng Mông. Nhưng bình thường A Lê ra ngoài đem theo khá ít mũi tên, nên cuối cùng đã chọn mấy cây tiên vũ khinh linh tiễn bỏ vào ống tên hư không sau lưng. Ống tên của ngươi có thể chứa bao nhiêu mũi tên? Mộ Dung Nguyên Duệ tò mò hỏi. Ống tên này là sư phụ tế luyện cho tôi, nó có thể chứa tới 800 mũi tên, quy khư vô cùng nguy hiểm, lần này đi không biết khi nào mới trở về được, từng này mũi tên E là không đủ dùng. Ta tặng ngươi thêm một ống tên dự phòng nữa. Ngươi lấy hết chỗ tiên vũ khinh linh tiễn này đi. Nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ cho gọi Ngọc Nữ, đem đến một ống tên phát ra ánh sáng rực rỡ. Ống tên Bách Chiến Động Hư này là của huyền nữ chiến thần năm đó dùng lúc còn là thống lĩnh, có thể đựng được 5 vạn mũi tên, thật là hời cho ngươi quá rồi. Ngọc Nữ đưa ống tên cho A Lê với vẻ mặt không tình nguyện. Cửu thiên huyền nữ được mệnh danh là chiến thần, thông thạo 18 loại binh khí dẫn binh đánh trận, kỹ năng bắn cung cũng là có 102 trong thiên hạ Nhưng kể từ sau khi trở thành chiến thần chi đạo, bà ấy chỉ dùng pháp kiếm, không còn động tới những binh khí này nữa. Chiến thần chi đạo là căn nguyên để điều khiển tiên thiên ngũ hành, chỉ có pháp kiếm mới có thể tự do kiểm soát nó. A Lê vô cùng thích thú, cầm lấy ống tên bách chiến động hư và bắt đầu bỏ tên vào, cho đến khi ống tên đựng đầy 5 vạn mũi tên cô bé mới nhớ ra phải cảm ơn mộ dung nguyên duệ. Cảm ơn mộ dung tiên tử, A Lê cuối người nói. Không cần cảm ơn ta. Chỉ mong ngày nào đó khi ngươi dùng tên này giết đệ tử của tiên đạo ta, có thể niềm chút tình nghĩa là được rồi. Mộ dung nguyên Duệ nói, A Lê nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi đem ống tên bách chiến động hư trả lại cho Ngọc Nữ. Sao vậy? Ngọc Nữ hỏi, chúng ta không phải là người cùng chí hướng, nếu có một ngày tiên đạo và ma đạo phải đối đầu với nhau, A Lê tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. A Lê nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, A Lê, cứ nhận lấy đi. Đừng phụ lòng tốt của mộ dung nguyên duệ. Thùy Hỏa nói. Nhưng mà. Không cần nghĩ nhiều như vậy, những thứ này đều là chuẩn bị để đến quy khư. Nếu ngày khác phải đối đầu với tiên đạo, chúng ta sẽ không dùng một món binh khí nào của họ. Thùy hỏa nói. Được. À lê đáp. Nếu như ngày đó đến, đệ tử ma đạo đương nhiên sẽ không dùng những vật dụng mà tiên đạo đã tặng. Nhưng hiện tại thì không hề gì, quy khư bốn bề nguy hiểm. Sống chết khó lường, chuẩn bị đầy đủ vẫn tốt hơn. Sau đó, Lâm Thanh Thủy chọn cho mình hai thanh kiếm đạo sát kiếm, gọi là sát thần, kiếm của ông ấy bị mòn nhanh nhất. Cây kiếm đang cầm trong tay là binh khí được chế tạo ở thành chết quang, sau khi kết thúc cuộc chiến âm sơn, nó đã bị hư hỏng nặng nề đây vừa hay là cơ hội để thay cái mới. Giống với thanh khâu hồ tộc, Bạch Vô Nhai cũng không cần đổi binh khí mới, vì loan đao của cô ấy do nội đang hóa thành. Tiên đạo đương nhiên sẽ không thể nào tặng thần binh chí bảo cho chúng tôi, những binh khí khác thì lại không vừa mắc bạch vô nhai. Hát kiếm của Kim Hà cũng không đổi, đây là thành kiếm do Khương Tuyết Dương làm riêng cho cô ấy, hơn nữa ma kiếm thiên về tấn công bằng hình kiếm khí, không cần thiết đánh cận chiến. Ngạo Phong không cần binh khí nên cũng không chọn. Về phần tôi, vấn thiên kiếm vốn là vật chí bảo của công luôn, tự nhiên cũng không cần thay mới, sau khi lựa chọn xong vũ khí và trang bị. Đại quân tiên đạo cũng đã sẵn sàng tiến vào Quy Khư, dưới sự chỉ huy của tạ Lưu Vân, 20 vạn đại quân của nhân đạo đã dẫn đầu đi vào Quy Khư, chỉ còn chờ mỗi tiên đạo và ma đạo. Sau đó, Thùy họa cũng đi vào cùng với các cao thủ và đại quân của tiên đạo, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ ở lại trên mắt biển. Cô ấy giữ tôi lại vì có chuyện muốn nói, và tôi cũng vậy, chúng tôi đều có chung một linh cảm, Quy Khư sẽ là điểm kết thúc của thời đại mạt Pháp. Sau khi chúng tôi ra khỏi quy khư, thời đại mạt Pháp cũng sẽ chấm dứt. Mộ Dung Nguyên Duệ và tôi đều chỉ cách vị trí thiên tôn một khoảng rất nhỏ nữa thôi. Con nhớ hồi ở bồng lai tiên đảo, cô ấy từng nói rằng ngày cởi chiếc mặt nạ này xuống sẽ đích thân kết liễu tôi, bây giờ e rằng không cần chờ đến lúc ra khỏi quy khư cô ấy đã có thể cởi mặt nạ xuống rồi. Vì tôi mà khuôn mặt phía dưới chiếc mặt nạ đã bị thương tích nghiêm trọng, tôi thật lòng hy vọng cô ấy có thể sớm khôi phục lại dáng vẽ cô xạ tiên tử năm xưa. Lặng nhìn nhau một hồi, tôi lên tiếng trước, cảm ơn cô đã cứu tôi. Không cần cảm ơn, Lữ Thuần Dương giết ngươi sẽ ảnh hưởng đến chiến thần chi đạo của ta, cứu ngươi cũng chỉ là vì bản thân ta mà thôi. Mộ Dung Nguyên Duệ đáp. Sau khi ra khỏi quy khư, ta sẽ không ràng buộc đạo tâm của cô nữa. Tôi nói, từ ngày đi cùng ngươi đến đá tam sinh ở âm ti, ta luôn tự hỏi vì sao trên đá tam sinh lại có đường nhân duyên của chúng ta. Đến sau này cuối cùng ta cũng hiểu ra vì sao rồi. Vì sao? Đường, nhân duyên đó trên đá tam sinh vốn không phải là ý trời, mà là do có người cố ý khắc lên, nếu không hai người chúng ta đến cơ hội gặp nhau thôi cũng không có. Vậy ai là người khắc lên đó? Chính, là chủ nhân của lục đạo Luân Hồi kiếm trữ U Nữ Đế, chỉ có bà ấy mới đủ khả năng can thiệp vào nhân duyên Luân Hồi mà thôi. Vì sao bà ta phải làm vậy? Bởi... Vì ngươi là ma đạo tổ sư, mà ta cũng sắp trở thành tổ sư mới của tiên đạo. Chương 483, Mộ Dung Ông Nhu, 1 Mộ Dung Nguyên Duệ nói, ma đạo muốn tái xuất tất nhiên cần phải lấy hàng hoang làm nền móng vững chắc, trận chiến với giả tiên là kiếp số không thể tránh khỏi. Giả tiên là chư hầu lệ thuộc vào tiên đạo, nữ qua chẳng qua chỉ là kẻ ngán chân phá rối mà thôi. Khi ma đạo công phá giả tiên, tiên đạo đã có lý do chính đáng để xuất binh rồi. Mà vào thời điểm đó nhân đạo cũng không thể đoạn tuyệt với tiên đạo vì ma đạo được, còn về nguyên nhân nữ đế muốn bảo vệ ma đạo là chuyện rõ như ban ngày rồi. Có lẽ vì niệm tình xưa với ma đạo tổ sư, cũng có lẽ sự tồn tại của ma đạo càng phù hợp với lợi ích của âm ti, cửu u nữ đế nhập thế luân hồi xảy ra việc khắc sợi nhân duyên, tôi còn lớn hơn uy nguy vài tuổi, sợ rằng ngay trước khi cô ấy được sinh ra, cửu u nữ đế đã sớm an bài ổn thỏa hết mọi chuyện, nếu như không phải vì lưu luyến ngươi. Tiên đạo tuyệt đối sẽ không từ chối lời thỉnh cầu cứu viện của ngạo hàng, đại kiếp nhân gian tuy rằng cần ma đạo nhập thế, nhưng cũng không nhất định bắt buộc phải có ma đạo mới thành công. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, nói như vậy, lúc đầu cô không phát binh đánh trận đều bởi vì tôi sao? Tôi hỏi. Ngươi nói xem. Mộ Dung Nguyên Duệ dùng ánh mắt cháy bỏng âu yếm nhìn tôi. Tôi rơi vào trầm tư. Tôi chưa từng nghĩ đến nguyên nhân thật sự khiến tiên đạo không xuất binh lại vì tư tình nam nữ của mộ dung nguyên Duệ Chẳng qua ác hẳn cô ấy cũng thở vào nhẹ nhõm nhờ sự lựa chọn chính xác của mình, bởi vì nếu như hôm nay ma đạo đã tận diệt, thì chỉ dựa vào tiên đạo chắc chắn sẽ không đánh thắng nhân đạo. Tiên đạo chỉ mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài mà thôi, nhân đạo mới thực sự là con sói đội lốt cưu. Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư, đây là khúc thiềm cung, xuân tình. Ta trước giờ chưa từng biết cái gì gọi là tương tư, nhưng khi vừa nếm trải cảm giác nhớ mong một người, đã chịu đựng sự dày vò của nó rồi. Nếu như không nhờ ngươi đưa ta đến xem đá tam sinh, chỉ e là sợ nhân duyên này xém chút đã hủy hoại đại đạo của ta. Mộ dung nguyên Duệ u sầu nói, ta không hề biết tình cảm cô dành cho ta lại sâu đậm đến vậy. Tôi nói, ha ha, ngươi tất nhiên không biết rồi, trong lòng ngươi ngoài lâm thùy họa ra làm gì có chỗ cho người khác bước vào. Nếu như ta đoán không lầm, đã tạm sinh chắc chắn cũng có sợ nhân duyên của ngươi và cô ta. Chẳng qua cái của ngươi và cô ta là thật, còn của ta và ngươi chỉ là đồ giả, nhìn thấy nụ cười thê lương của cô ấy, tôi nói, dù là thật hay giả, thì sau khi quy khư kết thúc giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nhân duyên gì nữa đâu. Không sai, đạo bất động bất tương vi mưu, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ bắt tay đối phó với nhân đạo, chẳng qua đến cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau trên chiến trường. Quyết một trận sinh tử, tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ đều không phải là kẻ vô tình, nhưng đáng tiếc vận mệnh đối xử với chúng tôi quá tàn nhẫn. Kết thúc ván cờ này, tam đạo chỉ có một đạo duy nhất còn tồn tại, tôi là ma đạo tổ sư, cô ấy là tiên đạo tổ sư tương lai, cuộc đời của chúng tôi đã được số phận định sẵn phải tồn vong cùng cơ nghiệp xây dựng đạo môn. Nói đến đây, giữa tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ cũng xem như không còn gì để nói nữa, sau đó hai chúng tôi cùng nhau nhảy xuống mắt biển quy khư. Mắt biển thăm sâu, mới đầu cũng có chút ánh sáng, rồi dần dần chìm xuống bóng đêm vô tận, tốc độ rơi xuống vực lại cực kỳ chậm, bởi vì có khí tức quý thủy cùng cuộn dữ dội đang từ trong mắt biển u tối phun trào lên trên. Quý khư trước giờ không ngừng thôn vệ nước biển, nhưng lại liều mình phun ra khí tức quý thủy thông qua mắt biển. Cái gọi thái nhất sinh thủy, thủy sinh vạn vật, quý khư chính đang trong giai đoạn hít vào thở ra, làm đảo loạn âm dương, khiến thiên đạo bị kéo vào tai ương thảm khốc. Đây chính là hình thái đặc biệt của quy khư khi xuất thế, nếu như quy khư không xuất thế, mắt biển ở đây tuyệt đối không ai có thể nhảy vào được, cho dù là có mang đạo thể thiên tôn thì xui xẻo rơi xuống đó cũng đừng mơ quay trở lại nhân gian. Dưới sức nổi của khí tức quý thủy, cả người như lông vũ nhẹ nhàng từ từ rơi xuống, trong bóng tối sâu thẳm cũng không rõ phải rơi bao lâu, dường như vĩnh viễn không thể đến điểm dừng. Mộ dung nguyên vệ ở ngay bên cạnh tôi. Nhắm mắt trầm tư nên tôi cũng không rõ cô ấy đang suy nghĩ gì, xung quanh chúng tôi là biển xoáy đáng sợ, âm thanh nước biển gào thét lớn ác mọi thứ. Trong bóng tối, tôi nhìn sang mặt nạ bằng đồng trên mặt cô ấy, đột nhiên nhớ cái đêm mà cô ấy tặng kiếm vấn thiên cho tôi, nhớ lại ngọc thụ kiều diễm trên tiên đài cung lôn, nhớ lại từ khúc mà cô ấy đã gãy lúc trước, Nguyệt lãnh thiên sơn, hàng Giang tự bích, chính ảnh hướng thủy khứ, núi băng cao vạn trượng, hoa sen tuyết trơi lã tả. Tựa như mưa sao lấp lánh trên bầu trời, thời khắc này giữa tôi và cô ấy vẫn còn tình cảm, sau khi vào quy khư liền sẽ biến thành người xa lạ. Nhớ đến điều này, trong lòng tôi bỗng dưng dân lên một tình cảm giạc dạo không thể khống chế được, bèn vương tay ông lấy vòng eo thon thả của cô ấy. Mộ dung nguyên vệ nhất thời mất cảnh giác, không khỏi hít một hơi sâu, nhưng cô ấy cũng không kháng cự, ngược lại còn chủ động đáp lại cái ông của tôi. Tạ Lan, ông chặt lấy ta. Hơi thở mộ dung nguyên vệ nghẹn ngào thì thầm bên tay tôi. Từ tôi càng ông cô ấy mãnh liệt hơn, cô ấy cũng ôm tôi như thế, trong lòng quyến luyến bệnh rịnh không nở buông tay. Trước khi chứng thiên tôn thì chiếc mặt nạ đồng của cô ấy tuyệt đối sẽ không gỡ xuống, và chiếc mặt nạ này chính là giới hạn giữa chúng tôi. Cho dù chỉ có thể ôm nhau, nhưng tình cảm sâu nặng vẫn nồng nặng khiến đầu óc người ta mê muội Chương 484, Mộ Dung Ông Nhu, 2 Mộ Dung Nguyên Duệ nói cô ấy sẽ đảm đương trách nhiệm tiên đạo tổ sư đời tiếp theo, nghe thấy thế tôi giật mình sửng sốt, rồi lại bình tĩnh nghĩ, sợ rằng đây là chuyện sớm nằm trong mưu tính từ trước cả rồi. Nếu không cô ấy cũng sẽ không thuận lợi niết bàn trở thành đệ tử tiên đạo cung long như thế, và căn bản không thể có mối nhân duyên kết nối với tôi. Thời đại mạt pháp trôi qua 3000 năm nhưng tiên đạo vẫn luôn đi theo lối cũ, di sản lớn nhất chính là chuyển thế của Cửu Thiên Huyền Nữ. Tại thiên đình thái tử Hạo Thiên chỉ là một thiên tôn bình thường, những người con trai khác của Ngọc Hoàng cũng không hề có tài cán đặc biệt xuất chúng. Họ không thể tranh đoạt thần vị bắt cực tử vi đại đế, mỗi tướng ngự đều có chức vụ riêng, cửu thiên đảng tổ sư tuy rằng sở hữu chiến lực vô cùng lợi hại, nhưng vì vướng phải trách nhiệm cai quản pháp bộ nên không thể điều động được, mà ông ấy đã quá già rồi, thọ nguyên gần như đạt đến cực hạn. Còn về đám thiên tôn pháp thuộc cao cường cố hữu của thiên đạo... Kẻ nào có thể kiên trì giữ vững sức mạnh mà không suy giảm theo thời gian chứ, chỉ có thiên đạo mãi trường tồn, nhưng mà thiên tồn không có cách nào thoát khỏi sự giới hạn của thọ nguyên vốn đã được định sẵn. Mặt khác trong vô thức nhân đạo sớm đã hoàn thành công việc chuyển giao đổi mới quyền lực, người chủ trì hiện giờ trong hàm cốc quan do thiên sư trương đạo lăng đảm nhiệm, người tiếp quản nhân gian là tạ Lưu Vân, chiến lực đỉnh cao là Lữ Thuần Dương, ba vị này đều là nguồn gió mới trẻ trung và mạnh mẽ của đạo môn sau thời đại Mạt Pháp. Đạo đức thiên tôn suy tính kỹ lưỡng mọi chuyện, từ 3.000 năm trước ông ấy sớm đã sắp xếp chu toàn cho nhân đạo, gieo những hạt giống trẻ hóa tại nhân gian. Bây giờ những hạt giống này đã bén rễ và nảy mầm, phát triển thành cây đại thụ cao chóc vót. Nếu cứ như vậy, tiên đạo muốn xoay chuyển tình thế, chỉ còn cách để chiến thần cửu thiên huyền nữ Niết Bàn dù bà ấy đang hứng chịu một thân sát nghiệp nặng nề. Đáng tiếc chiêu bài này tuy rằng Cao Minh, nhưng đã bị cửu u nữ để khám phá ra huyền cơ. Đại đạo của bà ấy là lục đạo luân hồi, việc mộ dung trùng sinh căn bản không thể giấu được đôi mắt bà ấy, vì thế, bà ấy bèn cưỡng chế khắc một sợi dây nhân duyên trên đá tam sinh, đem vận mệnh của tôi và mộ dung nguyên vệ gắn kết với nhau. Ta vẫn nghĩ không thông tại sao cửu u nữ đế phải làm như vậy, nhân duyên chỉ có tác dụng với người dưới cấp thiên tôn, một khi chúng ta thành công tiến vào cảnh giới thiên tôn sẽ trực tiếp thoát khỏi nhân duyên luân hồi cơ mà. Tôi hỏi, mới đầu ta cũng không hiểu. Phải đến khi trải qua việc của Lữ Thuần Dương ta mới đột nhiên thông suốt mọi chuyện. Cô nghĩ ra được điều gì? Muốn bảo vệ ma đạo trong thời đại mạt pháp? Nếu như ta và ngươi không có đoạn nhân quả này, thì ngay khi cuộc chiến giả tiên xảy ra, thiên đạo đã có lý do xuất binh tiêu diệt ma đạo rồi. Tạ Lan, nếu như không phải ta biết rõ bản thân đã định phải trở thành tiên đạo tổ sư, ta thật sự muốn sinh con nối giỏi cho chàng. Giọng nói mộ dung nguyên Duệ du dương tựa như một giấc mơ ngọt ngào. Lời của cô ấy khiến tôi nhớ lại một màn hoang đường trên đá tam sinh, vậy mà cửu u nữ đế cũng nghĩ ra được. Trên đá tam sinh, Mộ Dung Nguyên Duệ đã khôi phục dung mạo khi làm cô giả tiên nữ, đang nuôi dạy hai đứa con trai và con gái đáng yêu nhỏ nhắn, và đó đều là con tôi. Đáng tiếc khung cảnh ấm áp này đã định sẵn không thể nào trở thành sự thật, thậm chí tôi không biết mình có nên hận cửu u nữ đế hay không. Nếu không nhờ bà ấy, thì tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ không đau khổ vì phải chia xa cũng không có duyên phận gặp gỡ cô ấy, tôi và Mộ Dung Nguyên duệ lặng lẽ ôm nhau trong xoáy nước dữ dội của mắt biển, giống như chuẩn bị sinh ly tử biệt. Từ sư ly biệt chính là thử thách tình cảm, có những người khi ở cạnh nhau thì sẽ không nhận ra tình yêu, nhưng một khi chia xa lại hiểu được tâm tư của chính mình. Giữa tôi và Mộ Dung Nguyên duệ mỗi người đều có quyết tâm ly biệt tại đây, vì thế mới dùng hết sức ôm lấy nhau như thế, thật ra Muốn kết thúc ván cờ này vốn không nhất định muốn tam đạo giao tranh khốc liệt và chiến thắng cuối cùng chỉ dành cho một đạo duy nhất còn tồn tại. Đáng tiếc điều này ngay từ ban đầu ma đạo tổ sư không hề nghĩ đến, nên tôi càng không thể tưởng tượng được. May mắn thay, trong tương lai lúc tôi tìm thấy một biện pháp khác có thể giải quyết thế cờ bế tắc này, khi ấy vẫn chưa quá muộn. Không biết đã rơi bao lâu, bên dưới truyền đến một tia sáng chói, ánh sáng bên dưới chính là pháp trận dịch chuyển mà Long Tộc để lại, có thể trực tiếp thông đến thế giới Quy Khư. Mộ Dung Nguyên Duệ nói thế, vì Long Tộc ở Đông Hải chưa từng từ bỏ cơ hội do thám Quy Khư, từ lâu trước cả khi Quy Khư xuất thế thì Long Tộc đã thám thính được vị trí của vùng đất này rồi, chỉ là một khi đã tiến vào mắt biển, liền không còn cách nào trở lại thế giới bên ngoài, vì thế nên những chuyện liên quan đến Quy Khư mới không có ai biết được. Mới đầu Ma Đạo Tổ Sư đã từng vào Quy Khư, còn từ bên trong mang ra đảo Kim Ngao, tại sao ông ấy lại làm được điều tuyệt vời ấy chứ? Tôi hỏi, ma đạo tổ sư thủ đoạn thông thiên, người khác làm sao có thể so sánh với ông ấy? Mộ dung Nguyên Duệ nói, Đáng tiếc thủ đoạn của ma đạo tổ sư chỉ dừng lại ở mức thông thiên, nhưng không thể thắng trời xanh. Cuối cùng ông ấy vẫn không thể thoát khỏi âm mưu của tráo trở và thâm hiểm của thiên đạo, hóa thành mây khói rồi đồng quy cùng thiên địa. Sau khi rơi xuống đất, tôi và mộ dung Nguyên Duệ đều tự chỉnh lý lại quần áo, rồi lần lượt bước vào pháp trận dịch chuyển mà long tộc để lại. Chương 485, Tái kiến đạo tổ 1 Pháp trận dịch chuyển tương tự như một loại lỗ hỏng không gian, sở hữu khả năng xuyên việc thời không. Khi tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ đi ra khỏi pháp trận dịch chuyển do Long Tộc để lại, thì đã xuất hiện ở thế giới quy khư rồi, khí tức bao la hùng vĩ từ nơi xa xăm thổi qua người chúng tôi. Mức độ linh khí nồng đậm vượt xa thế giới bên ngoài kia gấp mười mấy lần, tôi quay đầu lại, sau lưng là một giới môn dịch chuyển một chiều đến hư không cao gần trăm trượng. Có thể từ quy khư quay ngược trở lại mắt biển. Dưới chân tôi là một tòa quảng trường đại điển cao ngàn trượng, bề mặt quảng trường thoáng đảng, đủ rộng để chứa đội quân 60 vạn hùng hậu từ hai đạo tiên nhân. Thời khắc này nhân đạo đang dựng trại ở quảng trường phía Tây, tiên đạo tập trung tại quảng trường phía Đông, nhóm Thùy họa đang đứng chờ tôi ở giới môn hư không? Rời ra chậm chạp lâu đến vậy, có phải nên giải thích một chút cho ta không? Thùy họa lạnh lùng nhìn mộ dung Nguyên Duệ nói. Cô ấy nghe lời này chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không trả lời, bước dọc theo bậc thang ngọc thạch tiến vào trung tâm quảng trường, rồi sau đó tôi và Thùy Họa cũng đi theo. Mộ Dung Nguyên Duệ đi đến bên ngoài trung tâm quảng trường rồi mới dừng bước, lúc này bên trong đã tấp nập hàng ngàn người, thủ lĩnh hai đạo tiên nhân thu xếp các cao thủ đỉnh phong đứng ở hai bên, thung lũng thâm sâu vạn trường ở phía dưới chính là vị trí của vạn tộc cổ chiến trường, quan sát xung quanh, chỉ thấy đầy rẫy tử khí oán niệm xung thiên giữa vạn tộc cổ chiến trường. Đến cả chim chóc cũng không thể bay qua, xương trắng chất cao như núi xác chết nằm la liệt trên mặt đất, vừa có xương cốt của nhân loại, còn có nhiều bộ xương khổng lồ của mấy quái vật lo lớn, chỉ có một con đường bậc thang đi xuống từ quảng trường, ước tính rộng tầm 30 trường, trải dài xuống mấy ngàn trường, kết nối với cửa vào vạn tộc cổ chiến trường. Không chỉ mỗi chiến trường mới có xương trắng chất đóng, trên thền bậc thang trải dài mấy ngàn trường thông đến vạn tộc cổ chiến trường cũng đầy rảy thi thể. Bậc thang Bạch Ngọc đã bị máu tanh nhụm thành màu đỏ đen đáng sợ. Nhìn thấy khung cảnh thê lương này liền hiểu được mức độ khốc liệt của chiến tranh, tử thương sợ rằng đã lên đến con số mấy trăm vạn, phải xuyên qua vạn tộc cổ chiến trường ở bên dưới mới có thể tiến vào lãnh địa quy khư, cũng chính là đại lục Hồng hoang đã mất tích từ lâu. Tạ Lưu Vân chỉ về phía dưới nói, vạn tộc vì sao muốn khai chiến ở đây? Tôi hỏi. Nguyên nhân đơn giản, vạn tộc Hồng hoang không cam lòng chôn thay nơi quy khư. Giới môn hư không đằng sau chúng tôi chính là lối ra rời khỏi nơi này. Tạ Lưu Vân nói, thiên đạo chỉ để lại con đường sống cho duy nhất một tộc, vì thế khi vạn tộc muốn rời khỏi quy khư mới xảy ra trận tự chiến đắm máu. Đáng tiếc cuối cùng không có người giành chiến thắng trong cuộc tranh giành thảm khốc ấy, bởi vì giới môn hư không đã xuất hiện thêm một người giữ cửa. Người chiến thắng sau cùng phải khiêu chiến với người giữ cửa rồi mới có thể rời đi, nhưng chưa từng có ai đánh bại được người giữ cửa ấy. Người giữ cửa hiện giờ đang ở đâu? Tôi lại hỏi, cái này thì ta không rõ. Những gì ta kể cho ngươi đều được khắc trên tấm bia đá kia, ngươi có thể tự mình đến xem. Tạ Lưu Vân chỉ tay về phía tấm bia đá đen nhánh gần đấy, tôi đi đến đó, tỉ mỉ quan sát dòng chữ khắc trên bia đá. Bên trên viết giống hệt những gì Tạ Lưu Vân đã kể, tòa quảng trường này được gọi là quảng trường Vân Mộng Trạch, Vân Mộng Trạch là tên gọi khác của Hồng Hoang. bậc thang thông đến vạn tộc cổ chiến trường có tên gọi là Con Đường Anh Hùng. Thun lũng sâu thẳm mà vạn tộc cổ chiến trường đang chiếm đóng còn được gọi là vực sâu Hồng Lư, mang ý nghĩa lấy trời đất làm lò luyện kim, người sáng tạo như thợ luyện kim, âm dương đúc thành thang, vạn vật trở thành đồng thiết, đưa ra sự lựa chọn trong chúng sinh. Chỉ có kẻ giành chiến thắng khi thông qua khảo nghiệm cuộc chiến Hồng Lư mới xứng được bước lên con đường anh hùng, khải hoàng quay về thế giới bên ngoài. Đáng tiếc thay, từ khi Hồng Hoang bị quy khư thôn phệ đã không còn ai may mắn sống sót trở về. Trong huyết mạch anh hùng hồng hoang đều phong ấn ý chí của thái cổ thần mà, người có tư cách bước lên con đường anh hùng ít nhất cũng phải sở hữu chiến lực thiên tôn. Người giữ cửa đã chặn đứng tất cả lối thoát của bọn họ trên con đường anh hùng này, tối thiểu cũng có chiến lực đạt đẳng cấp đạo tổ, thậm chí cần phải vượt trội hơn nhiều. Sự tồn tại và trách nhiệm của người giữ cửa được nhắc đến trên bia đá, nhưng không hề có một câu nào kể về thân phận và lai lịch của người giữ cửa. Đọc hết một lượt dòng chữ khắc trên bia đá. Tôi đang tính rời đi nhưng bất thình lình một cổ thần niệm dị động kỳ lạ truyền đến từ bia đá, thần niệm dị động này đến từ chỗ trống rỗng bên dưới bia đá, nhìn không ra kết quả gì, tôi bèn dùng tay sờ thử, tay tôi chạm nhẹ một hồi, đá vụn từ từ rơi xuống đất, lộ ra tám chữ thư pháp lớn uyển chuyển mạnh mẽ khắc trên đá. Tử thần minh minh, tự tư tự lượng nhìn thấy tám chữ này, toàn thân tôi chấn động, tim đập thình thịch, khó lòng kiềm chế cảm xúc, tôi chỉnh lý lại trang phục. Không người bái lại tám chữ này, trong miệng độc lớn, tạ lang, tế bái di hại của đạo tổ. Nghe tôi gọi lớn tên húy của đạo tổ, đám người thùy hòa vội vàng chạy qua, đứng phía sau tôi tế bái tám chữ mà ma đạo tổ sư lưu lại. Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ cũng hấp tấp chạy qua, trên mặt họ đều hiện ra vẻ chấn kinh tột độ. Ma đạo tổ sư đến quy khư mang đi đảo Kim Ngao, chuyện này không thể tra cứu trên đạo tàng, thậm chí mọi người chỉ xem nó như lời đồn vô căn cứ, bị đặt không đáng tin. Chương 486, Tái kiến đạo tổ, 2 Hiện giờ, trên bi đá xuất hiện nét netbook mà ma đạo tổ sư lưu lại, mới chứng minh được điều thật sự đã xảy ra này. Tiếp theo đó, tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều hành lễ đệ tử đối với tấm bi đá. Ma đạo tổ sư có thể khắc chữ lên tấm bi đá, nhất định ông ấy có manh mối liên quan đến người giữ cửa. Tạ Lưu Vân nói, đạo tổ chưa từng nhắc đến người giữ cửa. Chẳng qua ông ấy từng nhắc đến một người có tên là Đế Tuấn với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Khi đó ông ấy bị trọng thương, nói người đã thương ông ấy chính là Đế Tuấn, Thùy Hòa nói. Khi ma đạo tổ sư mang đảo Kim Ngao ra ngoài thì tu vi của ông ấy đã đạt đến cấp độ đạo tổ, cũng đã tìm thấy đại đạo chúng sinh bình đẳng trong độn tổ đích nhất, trong tam giới không có đối thủ, ở đẳng cấp của ông ấy mà vẫn bị thương, vậy thì người đánh trọng thương ông ấy chắc chắn không nằm trong tam giới. Không thuộc tàm giới chỉ có thể là quy khư. Mộ dung tiên tử, kiếp trước của cô huyền nữ chiến thần vào thời kỳ Hồng hoang đã có thân vị, cô có biết gì về lai lịch thân phận của đế tuấn hay không? Tạ Lưu Vân hỏi, đạo tạng có ghi chép, chiến thần cửu thiên huyền nữ từng hỗ trợ Hoàng đế đánh bại Sivu, trận chiến giữa Hoàng đế và Sivu nổ ra những năm cuối cùng của Hồng Hoang có thể thấy được chiến thần cửu thiên huyền nữ tại thời kỳ Hồng hoang đã được phong thần, ngoại trừ cửu thiên huyền nữ ra, thần minh hệ gió phong bá Vũ sư, lôi chủ đậu mẫu nguyên quân đều được chứng đạo phong thần vào thời kỳ hồng hoang. Giải thích hoàng đế hay còn gọi là hiên viên hoàng đế, chữ hoàng ở đây hàm nghĩa sắc vàng, màu biểu trưng cho hành thổ, là thủy tổ của mọi người Hán. Hết giải thích, chỉ là vào lúc bọn họ thành thần thì thiên đạo đã chưởng quảng mãn trời đất này, thuộc về phạm trù thần minh dưới trướng thiên đạo, không tính là cổ thần, có tư cách được xưng làm cổ thần chỉ có các vị toàn năng như kim thần nhục thu, thủy thần cung công. Hỏa thần Chúc Dung, Mộc thần Câu Mang, Thổ thần Hậu thổ Nương Nương, Đông Hoàng Thái Nhất, Cửu Thiên Công Bằng, Hoàng hà Lão Tổ, Hồng Vân Lão Tổ, Phục Hy, Thần Nông, Nữ Hoa vào thời đại thượng cổ. Thiên đạo hiên ngang xuất thế vào những năm cuối của thời kỳ thượng cổ, sau khi đánh bại thượng cổ thần Ma Tam Giới, liền tiến vào hư không tu dưỡng nghỉ ngơi. Mà cái gọi là thời đại thượng cổ, ý chỉ khoảng thời gian thiên đạo tu dưỡng nghỉ ngơi. Thần Minh đã thành thần trong khoảng thời gian này đều đã trở thành thần thượng cổ. Liên quan đến thần thú xuất hiện vào thời kỳ tam đại hỗn động, tức là nơi hỗn động luôn chuyển giữa thời đại thái cổ và thời đại thượng cổ. Khi đó nhân gian đất trời còn thuở sơ khai nên nhân tộc vẫn chưa xuất hiện, cái gọi là thần thượng cổ đa số đều vẫn chưa chứng đạo. Khi nữ hoa xa lánh thế tục, người tiếp quản hồng hoang yêu tộc là đế tuấn, chiến lực vượt trội hơn nữ hoa. Sau thiên đạo quay lại, đế tuấn đã biệt tâm biệt tích. Nếu như thiên đạo chọn hắn làm người giữ cửa, Hồng hoang quả thực sẽ không một ai sống sót rời khỏi quy khư. Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Còn về tung tích của Đế Tuấn, có hai loại khả năng. Một là thọ nguyên ông ta đã đến cực hạn, sứ mệnh kết thúc, một khả năng khác là ông ta bị ma đạo tổ sư giết. Suy xét một lát, thì có vẻ vế sau có tính khả thi hơn, bởi vì nếu như Đế Tuấn thay trời nhận sứ mệnh, vậy thì ông ấy ác hẳn có được cơ duyên trường sinh mà thiên đạo ban tặng cho, huống hồ nữ hoa vẫn còn tại vị. Không thể có chuyện thọ nguyên của ông ta đã kết thúc được. Tưởng nhớ tế bái ma đạo tổ sư song xuôi, chúng tôi tiếp tục quay lại bên rịa quảng trường, nghiên cứu biện pháp đối phó với vạn cổ chiến trường trong vực sâu hồng lư. Diện tích khu vực vạn tộc cổ chiến trường bao la vô tận, muốn xuyên qua từ bên trong quả thật là việc gặp muôn vạn khó khăn. Hai đạo tiên nhân đánh đổi mấy vạn tính mạng của đệ tử, cũng chỉ do thám được vùng đất sâu vài trăm dặm bên dưới bậc thang. Chiến lực hùng hồn còn sót lại trong cổ chiến trường đều đạt đẳng cấp cao hơn hợp đạo, sánh ngang với nửa bước thiên tôn. Trong quá trình do thám, nhân đạo còn không may gặp phải một linh hồn hung thú hồng hoang đã đạt đến cảnh giới thiên tôn. Sau khi hai vạn đệ tử nhân đạo hy sinh thì nó liền bị cao thủ đỉnh phong nhân đạo hợp lực truy sát. Cũng vì đã xảy ra chuyện tồi tệ này, nhân đạo mới quyết định tạm ngừng quá trình do thám. Sau khi nhân đạo từ bỏ, tiên đạo cũng không dám mạo hiểm tiến vào, vì thế mới đồng loạt thoái lui ra bên ngoài Vào thời điểm đó trận quyết chiến giữa ma đạo và âm sơn đã kết thúc, quy danh tử thần của Thùy Hòa danh chấn thiên hạ, tạ lưu vân và mộ dung nguyên Duệ bàn bạc hồi lâu, quyết định để ma đạo vào quy khư, hợp lực sức mạnh tam đạo đồng lòng tìm kiếm cơ duyên quy khư. Kết luận nghiên cứu cuối cùng của tam đạo chính là, hai đạo nhân tiên dẫn đầu tiên phong, ma đạo lập đội thường trực chuẩn bị sẵn sàng viện trợ, chẳng qua vì ma đạo nhân lực ít ỏi, trước mắt nhất định phải chọn ra một bên lệ thuộc vào. Do lúc trước đã nhận ân tình của mộ dung Nguyên Duệ, tất nhiên quy tụ về quân doanh phía tiên đạo rồi. Với việc này dù tạ Lưu Vân khó xử cũng không thể nói được gì, muốn trách chỉ có thể trách Lữ Thuần Dương quá mức hung hăng càng quấy. Mộ dung Nguyên Duệ và tạ Lưu Vân đàm phán nghị định hỗ trợ nhau, chúng tôi theo đại quân tiên phong của tiên đạo tiến vào vực sâu hồng lưu nơi vạn tộc cổ chiến trường đang chiếm đóng. Câu nói phúc hỏa tương y, vạn tộc cổ chiến trường này tuy rằng nguy hiểm trùng trùng. Nhưng đồng thời cũng ẩn giấu vô vàng cơ duyên tu hành hiếm có. Mà cơ duyên tốt đẹp thật sự bên trong quy khư là cái gì, chỉ có thể đợi sau khi xuyên qua vực sâu hồng lư, đến thế giới hồng hoang bị quy khư thôn vệ rồi từ từ khám phá mà thôi. Chương 487, Kỳ Lân Thứ Thú, 1 Bước lên con đường anh hùng, tôi lập tức cảm thấy luồng không khí thê lương. Những người có thể giành chiến thắng từ vạn tộc cổ chiến trường đều là những dũng sĩ thời hồng hoang, biết người biết ta trăm trận trăm thắng bước vào con đường anh hùng. Chỉ để chờ ngày trở về cố hương Tuy nhiên, đến cùng thì vẫn không thể thoát khỏi đôi tay độc ác của ông trời Bị người gác cổng chặt đứt hy vọng cuối cùng Trước mắt tôi phản phất trông thấy những bóng người đang sụt sôi ý chí chiến đấu Vung vẫy vũ khí đang cầm trên tay của mình Cho dù là sau khi chết đi thì họ vẫn nhìn chầm chầm vào giới môn hư không trên quảng trường vân mộng trạch Vì để tộc nhân có thể trở về quê hương Mang theo hy vọng của bộ tộc Mà rơi cạn giọt máu cuối cùng Cũng chính vì điều này Nên linh hồn hung ác của vạn tộc chiến tử tại vực sâu hồng lưu mới khó có thể tiêu tan sự phẫn quốc, quán khí xung thiên, vực sâu hồng lưu, diện tích bao la rộng lớn, địa hình bằng phẳng, là một chiến trường của tự nhiên. Mặt đất đỏ sẵm, trải qua vạn năm sau, vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Mỗi tất đất nơi đây đều thấm đắm máu tươi của vạn tộc hồng hoang, mỗi tất đất đều mang theo oán niệm của vạn tộc hồng hoang sau khi chết lưu lại, sau khi rời khỏi con đường anh hùng, nhân. Tiên hai đạo sống đôi tiếng lên, mỗi bên men theo khu vực từng thăm dọa trước đó mà đi về phía trước, sương mù dày đặc, ngay cả thần niệm cũng không xuyên qua được, không ai biết trong sương mù ẩn chứa những nguy hiểm gì. Một khi bước vào, có thể phải đối mặt với cả một đội quân hung hồn, hoặc là một hung thú hồng hoang cực kỳ hung hãn hay dũng sĩ một bộ tộc đầu đội trời chân đạp đất, hoặc cũng có thể là một vị thần thời hồng hoang đã chết nào đó. Lực chiến thời hồng hoang không phân chia chi tiết như tam giới ngày nay. Ở thời đó chỉ có 3 cấp bậc, dũng sĩ, vương giả và thần chi. Giải thích thần chi là thần chỉ các vị thần trên trời, chi ý chỉ các vị thần dưới đất. Hết giải thích, cấp bậc dũng sĩ tương ứng với đỉnh cao hợp đạo, vương giả tương ứng với nửa bước thiên tôn, và thần chính là thiên tôn. Hồng hoang không tu theo đạo, mọi nguồn sức mạnh chiến đấu được chia thành hai loại, vưu thuật và cách đấu. Các dũng sĩ đại hoang có sự uy dũng trăm người khó cản, tay không xé hổ báo. Các vương giả của bộ tộc Đại Hoang có thần thông nhất được cả núi, gọi gió hô mưa, còn về thần chi Đại Hoang, mỗi người đều có thể làm lay động mây gió một phương trời. Thế giới Hồng Hoang tràn ngập linh khí, hầu hết huyết mạch vạn tộc Hồng Hoang đều đang phong cấm ý chí của Thái Cổ thần ma, nên chiến lực của bọn họ càng mạnh mẽ hơn so với những người tu hành ở tam giới ngoài kia, chiến đấu thì lại càng tàn khốc hơn. Thiên đạo xóa bỏ di tích thượng cổ thời Hồng Hoang, sau đó Hồng Hoang bắt đầu chuyển từ cũ sang mới. Đợi đến sau khi hoàng đế và si vưu quyết định thắng thua thống nhất thời kỳ hồng hoang, hồng hoang mới hoàn toàn bị thế giới mới thay thế. Cửu thiên huyền nữ nhóm thần dưới trướng thiên đạo cũng đồng thời thay thế hoàn toàn các cổ thần, gánh vác lấy thiên đình, về phần những cổ thần khác, hoặc là ẩn thế thoát tục, hoặc là tuổi thọ đã cạn kiệt, hoặc là đã gia nhập thiên đình dưới thời thiên đạo, vì vậy mà mộ dung nguyên duệ cũng không biết gì nhiều về sự phân chia thế lực cùng chi tiết về sức chiến đấu của vạn tộc trong quy khư. hiện tại, Ma đạo chúng tôi đi theo đại quân tiên đạo tiến vào vạn tộc cổ chiến trường từ phía đông, ước chừng nửa ngày đã đến biên giới của phần khu vực Sương Mù chưa được khám phá. Trên đoạn đường đến đây vết thương lại nhiều thêm, mặc dù hung hồn đã tiêu tán, nhưng xương Cốt vẫn còn oán khí. Ở rìa khu vực, tiên đạo bắt đầu điều động quân đội, thất thập nhị phúc địa tiên đạo đệ tử là quân chủ lực của trận chiến, tạo thành một đội hình chiến đấu lớn, xếp thành hàng ở hai bên trái, phải. Tinh nhuệ của Long tộc và các đệ tử cung Long Tiên Đạo chiếm giữ phần giữa quân. Mộ Nguyên Duệ cùng một nhóm các lão Tiên Đạo phụ trách phía trước trung tâm của Tam quân, bảy người Ma đạo chúng tôi đi theo cô ấy. Mất đi mệnh bàn sát phá lai, địa vị của Ma đạo giữa nhân, tiên hai đạo đã giảm mạnh. May mắn thay, chỉ với một đao lấy đi sức sống, Thùy Hòa thể hiện sức mạnh của tử thần, mới có thể tạo dựng được danh tiếng mới cho Ma đạo. Mặc dù vậy, Những người lãnh đạo của tiên đạo ngoại trừ Thùy Họa và Lâm Thanh Thủy không có kỳ vọng gì mạnh mẽ đối với những người khác trong ma đạo. Quy lực tử thần của Thùy Họa đã được tận mắt chứng kiến, Lâm Thanh Thủy lại là một lão tướng của ma đạo, quy danh vẫn còn đó, còn về sức mạnh chiến đấu của Kim Hà, A Lê, Ngạo Phong, Bạch Vô Nhai và những người khác, họ không thể nói là không biết gì cả, chỉ có thể nói là biết nhưng không nhiều. Trong mắt bọn họ, ma đạo có thể tham dự vào cuộc thăm dò cơ duyên quy khư hoàn toàn nhờ vào quy lực tử thần của Thùy hỏa Đó không phải là lỗi của họ, khi trận chiến với âm Sơn diễn ra, cả nhân, tiên hai đạo đều đang ở quy khư, không có cách nào biết tường tận chi tiết của chiến trận. Mà những người lãnh đạo của tiên đạo đều là những cao thủ đạo môn đã tu hành ngàn năm, lớp thần tiên như họ cũng đã kiêu ngạo quen rồi. Đừng nói Kim Hà và những người khác sợ rằng ma đạo tổ sư tôi đây, trong mắt bọn họ thì cũng chỉ là một nhân vật bám váy phụ nữ mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Mộ dung nguyên Duệ bắt đầu điểm vinh điểm tướng tiên phong, các tướng nửa bước thiên tôn của tiên đạo lần lượt thách đấu, cuối cùng chọn ra 10 vị nửa bước thiên tôn mạnh nhất, đảm nhận trọng trách tiên phong mở đường vào bức màn sương mù, đi được một giờ đồng hồ, màng sương mù phía trước truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Sấm chớp đánh xuống, những hung thú không biết tên gầm gừ, dấy lên sát cơ. Mười người tiên phong của tiên đạo lập tức bay người lùi về, đợi đến lúc ra khỏi sương mù thì toàn thân đã thương tích hết phân nửa Trong số đó, nhược gia khê sơn chân nhân thương nặng hơn tất thảy, mất đi một cánh tay và nửa người nhúng đầy máu đỏ. để nhất hãng tướng của Đông Hải Long tộc Ngao Hiển là người rút lui cuối cùng, cậu ta dùng cơ thể rồng để ứng địch. Khi cậu ta rút lui, vẫy rồng trên thân rồng trăm trượng toàn bộ đều bị phá hủy, vết móng vuốt cắm xuyên thấu vào da thịt, nửa đuôi rồng đứt lìa, máu rồng ọc tra liên hồi. Ngao Hiển khi ở hình người, cậu ta đã là nửa bước thiên tôn chí cường cao thủ, sau khi hóa thân rồng Sức chiến đấu của cậu ta có thể xếp trong 10 người đầu tiên của Đại quân Tiên đạo, ngay cả cậu ta còn suýt chút nữa mất mạng, có thể thấy được hung hồn Tiên đạo gặp phải trong sương mù hung hãn đến chừng nào. Thấy vậy, Mộ Dung Nguyên Duệ dứt khoát ra lệnh cho toàn quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp, tập hợp lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, sẵn sàng đánh chặn và tiêu diệt những kẻ thù hùng mạnh lao ra khỏi sương mù bất cứ lúc nào. Bẩm báo chiến thần huyền nữ, cách đây 30 dặm trong sương mù gặp phải hung hồn thứ thú thú Có lực chiến thiên tôn, linh sơn phúc địa mặt hồi đáp. Thứ thú Mộ dung nguyên Duệ lộ ra vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Thứ thú là gì? Tôi hỏi, trong đạo tàng Hoài Nam Tử có viết Kỳ Lân sinh thứ thú, phàm là vật có lông thì do thứ thú sinh ra. Thứ thú là một phân chi của tộc Thủy Kỳ Lân, thứ chảy trong người là huyết mạch của Thủy Kỳ Lân. Trước đây, nhân tộc trong vạn tộc cổ chiến trường đã nhìn thấy biển lửa mà Nguyên Phong lưu lại sau khi mất đi. Giờ đây thứ thú lại hiện thân, xem ra hậu duệ phân chi của tam đại hỗn độn thần thú cũng đều tham gia cuộc chiến vạn tộc tại vực sâu Hồng Lương. Mộ dung Nguyên Duệ nói rằng mặc dù bổn tộc của tam đại hỗn độn thần thú đã bị các vị thần thượng cổ trục xuất khỏi thế giới hồng hoang, nhưng chúng để lại rất nhiều hậu duệ phân chi khác nhau. Thứ thú của Thủy Kỳ Lân, Long thú của Long tộc và Kiêu thú của Nguyên Phong đều là những loài cực kỳ hung hãng thời thượng của hồng hoang, mặc dù không bị được với thao thiết. Cùng kỳ gây họa một phương nhưng sự tồn tại của nó cũng vẫn vàng chiếm giữ đỉnh đầu chuỗi thức ăn hung thú thời Hồng Hoang, sức chiến đấu đỉnh cao của nó có thể sánh ngang với thần chi thời Hồng Hoang. Trong hậu duệ của ba nhánh lớn, lực chiến mạnh nhất là Long Thú, tiếp đó là Kiêu Thú, nhưng khó đối phó nhất thì vẫn là Thứ Thú. Chương 488, Kỳ Lân Thứ Thú, 2 Bản thân Thủy Kỳ Lân vốn đã có lực phòng ngự rất mạnh mẽ. Thứ thú lại được thừa hưởng lớp gia thú như giáp sắt không thể phá hủy của Thủy Kỳ Lân Ngũ hành thuộc Pháp không tác dụng lên được Đào kiếm cũng đâm không vào Khó mà bị giết Theo truyền thuyết Chiến thần thời hồng hoang hình thiên đã từng cận chiến với một con thứ thú mạnh mẽ Trận chiến đắm máu kéo dài 3 ngày ba đêm Cả hai cây rìu chiến hình thiên Nguyệt Luân đều bị bẻ công Cuối cùng phải dùng thần lực đánh vào nội tạng của thứ thú rồi mới đập chết nó Thứ thú đến chết vẫn không chảy một giọt máu Điều này cho thấy sức mạnh phòng thủ của nó tốt đến cỡ nào. Tuy rằng giờ phút này chiến tướng tiên phong của tiên đạo gặp phải tuy không phải bổn tôn của thứ thú, mà là hung hồn của thứ thú ngưng tụ ra âm thân, nhưng cũng vẫn như bàn thạch. Mà bởi vì oán hận sâu nặng, nên sức chiến đấu so với trước kia khi còn sống chỉ có mạnh hơn chứ không thể yếu đi. Nếu muốn giết nó, tiên đạo ác sẽ phải trả giá đắt, bởi vì hung hồn thứ thú không phải ai cũng có thể đấu cùng, không thể dựa vào sức mạnh của ngũ hành. Vì thế nên chỉ dựa vào sức mạnh quân uy của đại quân để trấn áp hung tính của nó, sau đó sử dụng chiến thuật bánh xe đánh một trận tiêu hao. Giải thích chiến thuật bánh xe là chiến thuật thoái thác này thường gặp trên bàn đàm phán, nếu gặp vấn đề khó đưa ra quyết định sẽ để những người đồng minh lần lượt đến đàm phán, cố tình kéo dài thời gian để làm hao tổn tinh thần, sức lực của đối phương khiến họ phải nhượng bộ. Hết giải thích, cũng may tiên đạo gặp phải chỉ là một hung hồn thứ thú đơn độc, nếu gặp phải bổn tộc hung hồn thứ thú Thì trận này căn bản là có thể từ bỏ hy vọng rồi, vạn tộc cổ chiến trường xưa tràn ngập nguy hiểm, muốn mở lại chiến tuyến từ trong sương mù sẽ tốn rất nhiều thời gian, lại còn phải trả giá đắt nữa. Một lúc sau, tiếng gầm giận dữ của thứ thú truyền ra từ màn sương. Thứ thú di chuyển chậm chạp, giờ khắc này đang theo vệt máu mà đuổi ra khỏi màn sương, gầm lên liên tục, chấn động lòng người, thần niệm áp chế giống như từng đợt thủy triều mà dội đến theo tiếng gầm của thứ thú. Đại quân tiên đạo mặc dù uy Nghiêm và được tổ chức tốt, nhưng sĩ khí rõ ràng đã suy yếu đi vài phần khi đối mặt với quái thú hung hãn thời hồng hoang thượng cổ. Thấy vậy, mộ dung nguyên Duệ bay ra từ giữa đội quân, trên không trung triệu hồi ba pháp thân, lần lượt lơ lửng phía trên tam quân. Bổn tôn mở lời, ba pháp thân đồng thanh đáp lại, lớn tiếng ngâm sướng chiến ca, khỉ viết vô y. Giữ tử đồng bào Tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cưu. Đây là kinh thi vô y của khổng tử. Đại ý cùng nhau sửa soạn giáo gương để cùng nhau đánh kẻ thù chung. Chiến ca vang dội, khí thế quân sĩ cũng theo thế mà trực lên. Đồng Thanh Đáp, Phụng Thiên Thừa Vận, Thay Trời Hành Đạo, Thất Thập nhì Phúc Địa, Tiên Sơn Hải Ngoại, Bản Bộ Cung Long, chiến tướng Long tộc và những người có lực chiến cao khác đều chuẩn bị chiến đấu. Đệ tử Tam quân nhanh chóng kích hoạt pháp trận Ngũ Hành, triệu hồi gió mưa sắm chớp, kiếp lôi ly hỏa, đợi chờ thời cơ. Mặc dù thuộc pháp Ngũ Hành không tác dụng với thứ thú thú Nhưng thuật pháp của pháp trận này cực kỳ mạnh mẽ, sức chiến đấu tập trung lại có thể sánh với Thiên Tôn, vẫn có thể làm tổn thương thể chất của nó. Tình huống này lại làm tôi nhớ đến tình cảnh ở Đàm Cửu Long rất lâu trước đây, khi ấy đạo môn quần anh hội tụ, cũng theo cách này ứng phó với chính cái sát rồng dưới sông Hoàng Hà, chỉ là quy mô ở Đàm Cửu Long kém xa so với trận chiến trước mắt, quy lực của hung hồn thứ thú cũng không phải thứ mà xác rồng có thể so sánh được. Cuối cùng, thứ thú phá tan màn sương mù, để lộ bộ mặt thật của nó. Thù khuyết mạch của Thạch Kỳ Lân, hình dạng của thứ thú có phần giống với diện mạo tổng thể của núi Thái Âm, thân cao trăm trượng, eo bụng dài 30 trượng, tứ chi đạp đất như trụ đá kình thiên vậy, bởi vì là âm thân, nên thân thể của thứ thú có màu đen tuyền, sương mù đen kịch vây quanh, trên đầu con thứ thú đáng sợ là hai con mắt cực lớn giống như ma trời, trên vòng miệng dính đầy máu liên tục chảy ra chất nhầy màu đen, toàn thân phát ra cơn thịnh nộ mang theo sự chết chóc lạnh lẽo, thứ thú bước từng bước nặng nề về phía trước. Mỗi bước đi đều làm rung chuyển đất trời, tự như một ngọn núi đang chuyển động, quân uy đại quân 30 vạn của Tiên Đạo cũng không thể nào áp chế bước tiến của nó. Lại một tiếng trống vang lên, gió mây ẩm đạm, thê lương, đất cát bay mịt mù, trời đất một phen hỗn loạn. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Đợi khi thứ thú còn cách đại quân Tiên Đạo 50 trượng, các chiến tướng đỉnh cao của Tiên Đạo đồng loạt ra tay, thao túng pháp bảo và pháp trận từ xa vây lấy. Pháp trận của tam quân khởi động, lần lượt tỏa ra những thuật pháp ngũ hành khổng lồ vô ngần, hướng đến bổn tôn thứ thú mà tấn công, vượt sâu hồng lư âm u tối tâm, các loại thuật pháp thần thông giống như sao băng bay qua bầu trời vậy, tiếng sấm tiếng sét tiếng nổ của ánh lửa, âm thanh phá không của kiếm khí, tiếng nổ siêu thanh trong không trung, âm thanh phát nổ của núi lửa, tiếng động của biển cả, tất cả pháp thuật cùng hiện tượng, lấy âm thân của hung hồn thứ thú làm trung tâm, tập trung lại phát nổ. Không thấy qua cảnh này, thì không biết bối cảnh của tiên đạo phong phú thế nào, thủ đoạn tấn công dày đặc đáng sợ như vậy, ma đạo của tôi tuyệt đối không thể chống cự, nghĩ tới đây, tôi mới ý thức được bối cảnh mỏng manh của ma đạo, ngay cả thứ thú có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc, thì cũng không thể chịu được quy lực của đại quân tiên đạo, bị các loại thuộc pháp và hiện tượng bắn phá, liên tục trúc lui 10 trường, khắp người bùng lên ngọn lửa, khói bốc mù mịt, hiển nhiên là đã bị trọng thương, sau khi ổn định lại cơ thể. Nó dùng tứ chi chộp lấy một cái, thân hình mãnh thú đồ sộ như núi phóng thẳng lên trời, lần nữa lao về phía Đại Quân Tiên Đạo, giữa không trung nó hướng Đại Quân Tiên Đạo phát ra một tiếng gầm thét nguyên thủy, sống âm hóa thành sát cơ không thể tiêu tan, quét ngang phía trước quân trận của Đại Quân Tiên Đạo. Tiếng gầm rú thảm thiết vang lên, đệ tử Tiên Đạo đáp lại bằng vô số thương vong. Thấy vậy, các cao thủ đỉnh cao của Tiên Đạo không còn cách nào khác đành phải lao lên cận chiến để đánh chặn, một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Trên thực tế, chiến lực thiên tôn cũng không đáng sợ, tiên đạo bất cứ lúc nào cũng có thể liệt kê ra các trận pháp cỡ trung và cỡ lớn tương đương với lực chiến của thiên tôn. Tuy nhiên, lực phòng ngự của thứ thú mạnh đến biến thái, mặc dù tiên đạo cũng mạnh mẽ vô song, nhưng vẫn cần đánh một trận chiến tiêu hao khó khăn để giết được thứ thú. Mộ dung nguyên duệ liên tục trông thấy các cao thủ nửa bước thiên tôn của tiên đạo do bị trọng thương mà rời trận, mộ dung nguyên duệ không nói lấy nửa lời. Mặc dù qua lớp mặt nạ thanh đồng không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng đoán chắc rằng hiện giờ cô ấy cũng cực kỳ đau khổ. Thân là thủ lĩnh của tiên đạo, đối mặt với sự hy sinh của các đệ tử tiên đạo, tâm trạng này của cô ấy tôi cực kỳ đồng cảm. Chúng tôi đều đang gánh lấy cờ chiêu hồn, giờ phút này trong huyền quan cô ấy chắc đang không ngừng vang lên tiếng chiêu hồn. Ngạo Phong, A Lê xuất chiến. Tôi nói. Tuân lệnh, đáp lời, Ngạo Phong hóa thành thân thể tổ long Cổng A Lê bay lên trời. Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn tôi hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu như là ý muốn cảm ơn vậy. Ma đạo cùng tiên đạo chưa từng liên minh, lúc này ra tay giúp đỡ hoàn toàn xuất phát từ sự không đành lòng của bản thân tôi. Cuộc tranh đấu giữa tam giới chẳng qua là do giáo lý không giống nhau, giáo lý của ma đạo là tất cả chúng sinh đều bình đẳng, vậy nên tôi làm sao có thể nhẫn tâm thờ ơ nhìn những đệ tử tiên đạo hy sinh mạng sống trong trận chiến này chứ? Sau khi A Lê và Ngạo Phong xuất chiến, Thùy Hòa không nói một lời đã đi về phía trước, đối mặt trực diện với thứ thú, những đệ tử tiên đạo đứng chắn trước cô ấy cảm nhận được bước đi của tử thần, lần lượt dạt ra nhường đường tạo thành lối đi cho cô ấy ung dung bước qua. Chương 489, Anh hùng chi kiếm, 1 Sau khi Thùy Hòa đi ra khỏi thế trận đại quân, tôi quay đầu hướng về phía mộ dung nguyên vệ nói, đợi khi Thùy họa tiến vào phạm vi công kích, hãy bảo người của cô ngừng tấn công. Thứ thú mặc dù bị thương Nhưng sức chiến đấu của nó vẫn còn, chỉ dựa vào quân uy tử thần của lâm tướng quân thì cũng không thể ngăn cản được. Một khi để thứ thú có cơ hội phản kích, đệ tử tiên đạo của ta sẽ càng thương vong nhiều hơn. Mộ dung Nguyên Duệ lắc đầu và đáp, tôi chỉ vào A Lê trong không trung nói, cô đã bỏ sóc A Lê, nếu như cô bé ra tay áp chế, thứ thú một tất cũng không nhúc nhích được. Ta biết tiện pháp của A Lê vô song, nhưng da thịt thứ thú không thể phá hủy. Sợ là mũi tên của cô bé ngay cả lớp phòng ngự cũng chưa chắc có thể xuyên thủng. Hãy tin tôi, tôi không có ý định tranh cãi với cô ấy nữa, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cô ấy, thứ duy nhất không bị che bởi mặt nạ thanh đồng. Mộ dung sửng sốt trước cái nhìn của tôi, sau đó hơi quay đầu đi, nhẹ giọng đáp, được, thuy hòa cách thứ thú ngày càng gần, còn trên không, A Lê đứng lên đầu rồng của ngạo phong, đặt tên lên rồi kéo căng dây cung, bắt đầu sử dụng đôi mắt chim ưng của cô bé. Thứ thú liên tục bị đánh trúng chỗ đau, liền trở nên điên cuồng, trong khoảng thời gian ngắn, mấy vị nửa bước thiên tôn đều bị nó làm trọng thương, đệ tử tiên đạo nghe lệnh, lùi ra khỏi phạm vi cận chiến, đình chỉ công kích tầm xa, ở yên chờ lệnh. Ba phân thân của mộ dung nguyên Duệ đồng thời lên tiếng, các đệ tử tiên đạo đều kinh ngạc, tất cả họ đều hướng về bổn tôn của cô ấy mà nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Mộ dung nguyên Duệ không giải thích gì thêm, chỉ kiên định nhìn về phía trước. Phía trước là Thùy Họa được bao phủ bởi bộ trọng khải lạnh lẽo đã lọt vào phạm vi tấn công của thứ thú, trong khi đó thì cung tên A-Lê đã kéo tròn như trăng rầm. Sau khi thứ thú mất đi sự ngăn cản của các cao thủ tiên đạo, áp lực lập tức giảm đi, ngước lên trời gầm lấy một tiếng, rồi bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất, một lần nữa lao vào đại quân tiên đạo. Mà Thùy Họa đang đứng trên đường tấn công của nó, so với cơ thể khổng lồ như ngọn núi, thì Thùy Họa nhỏ như một hạt bụi vậy. Ngay khi cơ thể che trời trắng đất của thứ thú sắp nghiền nát Thùy họa trên không trung truyền đến một tiếng huyết sáo của Alê cô bé mặcanh Vũáp dặm chân phóng ra khỏi cơ thể ngạo phong bay xuống với tư thế của hùng ưng bắt Mồi trên không trung đập đi chính bước mỗi bước là một mũi tên mỗi mũi tên đều kích nổ không khí mỗi mũi tên đều có sức mạnh phá vỡ khoảng không Đây là kỹ năng độc nhất mà Alê đã lĩnh hội được trong một năm qua xạ Nhật Trửu tiển sau khi từ đỉnh quỷ tiển quay về, Mũi tên của A Lê đã có thể phá vỡ khoảng không, xạ nhập cửu tiễn được truyền sức mạnh của Nguyệt Thần, mũi sau lại mạnh hơn mũi trước, dưới sự tiếp sức của cốt cung thượng cổ và lực xuyên thấu tiên vũ khánh linh tiễn của tiên đạo, dễ dàng bắn xuyên qua lớp da của thứ thú. Tất cả chính mũi tên đều bắn vào ngực của thứ thú, sau khi mũi tên đầu tiên trúng đích, tốc độ tấn công của thứ thú đã yếu đi, mũi tên thứ hai tiếp tục giảm bớt, đến mũi tên thứ tám cắm vào thì thứ thú không thể tiến lên được nữa. Đến khi mũi tên thứ 9 được bắn ra, cơ thể khổng lồ của thứ thú ấy vậy mà lùi lại nửa bước, đôi mắt ma trời to lớn của thứ thú lué lên vẻ bối rối, nó ngước lên trời tìm kiếm nguồn gốc của mũi tên, khi nhìn thấy A-Lê, nó lại càng bối rối hơn. Hậu nghệ, xạ nhật cửu tiễn. Thứ thú nói. Xem như ngươi biết hàng đấy. A-Lê thẳng thắng nói. Thứ thú cùng nộ, nó đương nhiên biết sức mạnh khủng khiếp của xạ nhật cửu tiễn, thượng cổ hồng hoang. Tên tuổi của Hậu Nghệ đã được truyền khắp Đại Hoang, cung cấp bậc tồn tại với cự nhân tộc Khoa Phụ, Lôi Tộc Lôi Trạch, Chiến Thần Hình Thiên và Thần Đế Ngũ Tộc, vì vậy, thứ thú coi A-Lê là kẻ thù lớn nhất của nó, tất cả sát cơ đều nhắm vào A-Lê đang ở trên không trung, một tiếng gầm nguyên thủy trực tiếp khiến Ngạo Phong từ trên không rơi xuống, Ngạo Phong rơi xuống đất, A-Lê không thể bắn tên từ trên không nữa, trong khi rơi xuống, cô bé bắn liên tiếp thêm vài mũi tên nữa. Vẫn là cắm vào cùng một vị trí cũ, lần này, thứ thú bị thương nặng hơn, nhưng nó vẫn cố gắng hết sức để ổn định cơ thể, nhìn chầm chầm vào A-Lê, phát động một cuộc tấn công, đáng tiếc nộ hỏa báo thù đã che mờ đôi mắt, khiến nó không để ý đến sự tồn tại của Thùy Họa. Nói cách khác, ngay từ đầu nó đã không thèm để mắc gì đến Thùy Họa. Vào khoảnh khắc nó phóng qua Thùy Họa trên bầu trời, quy áp tử thần bùng phát, sự sắc bén giết chết sinh mệnh, lực lượng làm thương tổn thần hồn. Trảm. 1. Ánh đau màu ngọc lam kinh người, cắt dọc theo vết thương do mũi tên của A Lê đâm xuyên qua, giống như một thanh sắc đỏ rực lướt qua, ngập tràn lớp sương mù đen kịch. Thứ thú kêu lên một tiếng thảm thiết, tất cả những vết thương trước đó cộng lại không bằng một nhát đau này của Thùy Họa. Do thú thú thuộc phong hồn âm thân, mà hồn chi bi thương của Thùy Họa lại sở hữu lực lượng làm thương tổn nặng nề đến thần hồn. Phịch một tiếng, cơ thể khổng lồ như một ngọn núi của thú thú từ trên không trung rơi xuống trực tiếp đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ, dịch máu đen ngòm từ vết thương đáng sợ trên bụng chảy ra, nhanh chóng thấm đẫm mặt đất bên dưới cơ thể. Con rết tuy chết nhưng chưa cứng thân thể, ngay lúc thú thú đang cố gắng vật lộn để đứng dậy trở lại, thùy hỏa từ phía sau bay lên, một đao đâm thẳng vào đỉnh đầu của nó cho đến tận cuối cán đao. Chương 490: Anh hùng chi kiếm 2. Sau đó, thùy hỏa quỳ một chân trên đỉnh đầu thú thú, hai tay ôm lấy hồn chi bi thương Điên cùng hấp thụ hồn năng, mái tóc trắng tung bay loạn lên, gần như muốn phá tung băng phách quang đang buộc trên tóc, bộ trọng khải băng phách hàng thiết theo gió vang lên từng hồi, cùng với hồn năng của thứ thú dần già được thủy hỏa hấp thụ, ngọn lửa màu xanh lam trong mắt cô ấy cũng ngày một bùng cháy mạnh mẽ hơn, thần quang lờ mờ, lạnh đến thấu xương, vẻ mặt của cô ấy càng ngày càng lãnh đạm, tử ý trên người cũng càng ngày càng nặng, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào cô ấy, cuối cùng. Thứ thú phát ra một tiếng kêu thống thiết không cam tâm, cơ thể khổng lồ của nó đổ ập xuống đất và không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa. Thùy hòa đợi đến sau khi hấp thụ hoàn toàn tất cả hồn năng của thần hồn thứ thú, mới rời khỏi cơ thể của nó, trên môi trưng ra một nụ cười tàn khốc đầy thỏa mãn, đi về phía tôi. Sau lưng cô ấy, mất đi sự xiền xích của linh hồn, âm thân của thứ thú bắt đầu hư hóa, cuối cùng toàn bộ hóa thành sương mù đen rồi tiêu tán. Đại quân tiên đạo im lặng như tờ. Đây chính là sức chiến đấu của tử thần, mạnh hơn nhiều so với trận chiến với đồ sơn công tử. Mộ dung Nguyên Duệ thở dài hồi lâu, nói với tôi, tạ Lan, ta có chút hối hận rồi. Hối hận chuyện gì? Tôi hỏi, ta sợ rằng cái gọi là vạn tộc của chiến trường sẽ trở thành hành trình chính đạo của tử thần. Ma đạo bối cảnh mỏng manh, cho dù Thùy Hòa giành được cơ hội chứng thiên tôn trước, thì cũng không phải đối thủ của tiên đạo các cô, cô cần gì phải lo lắng? Nói. Thì nói như vậy, khí phách tam quân bị một mình cô ấy đoạt lấy, chiến thần ta đây trong lòng cũng cảm thấy ấm ức lắm. Mộ dung nguyên Duệ yếu ớt nói, trong khoảng thời gian tiếp theo, Thùy Hòa đảm nhận tư cách thống soái tiên phong, dẫn đầu hai đại sát thần của ma đạo đi trước mở đường, ngại uy danh của tử thần, những hung hồn với lực chiến yếu ớt về căn bản thì chẳng dám ló mặt nữa, mau lệ tìm đường trốn khỏi, đại quân tiên đạo hành quân mà không có bất kỳ trở ngại nào, không còn tổn thất một binh một tướng nào nữa. Bên tiên đạo thuận lợi hành quân, còn bên nhân đạo hiển nhiên là dùng cạn sự may mắn, lần nữa lại đụng phải hung hồn với lực chiến thiên tôn, hậu duệ của nhánh Nguyên Phong, kiêu thú. Tạ Lưu Vân không nhẫn tâm để đệ tử nhân đạo chết thảm, lợi dụng thỏa thuận trước đây, cầu cứu với ma đạo, tôi và A Lê, ngào phong đến trợ giúp, trong khi đó thì Thùy Họa và hai đại sát thần tiếp tục mở đường cho tiên đạo, sức mạnh đáng sợ của kiêu thú nằm ở xung kích sóng âm, mặc dù màn trong mình huyết mạch của Nguyên Phong. Nhưng thứ mà kiêu thú thừa hưởng không phải là sức mạnh của ngọn lửa, mà là xung kích sóng âm tầm xa của Phụng Minh Cửu Thiên. Thuộc pháp tầm xa của các đệ tử nhân đạo chưa thể tấn công lên cơ thể kiêu thú, thì xung kích sóng âm đã đủ để làm thương tổn thần hồn của họ rồi. Ngay cả tạ Lưu Vân cũng không thể trực diện chống lại xung kích của sóng âm, vậy nên chỉ có thể nhờ A Lê giúp đỡ. Mũi tên của A Lê bắn rất xa, có thể bắn từ Trung Nam đến Hàng Hoang. Bắn kiêu thú từ khoảng cách xa là chuyện không thành vấn đề, ngoài A Lê, tôi cũng có thể gây ra hiệu ứng thương tích nghiêm trọng lên kiêu thú. Ma kiếm Ngự Long quyết triệu hồi 6 con kiếm khí cự lông, có thể chịu sự điều khiển bằng thần niệm của tôi mà tấn công từ xa. Kiêu thú không sở hữu lực phòng ngự như thứ thú, nhưng muốn triệt để giết chết thần hồn của cự hung thời thượng cổ hồng hoang cũng rất tốn thời gian. Điều quan trọng nhất là kiêu thú có thể bay trong không trung, phản ứng của nó cực kỳ nhanh và linh hoạt. Tôi đã ba lần triệu hội sáu con kiếm khí cử lông, mà A Lê cũng đã bắn gần 2.000 mũi tên tiên vũ Khánh Linh, cuối cùng mới giết được kiêu thú. Sở dĩ như vậy do kiêu thú là hung hồn, không chết không thôi, nếu như linh hồn còn tồn tại, thì căn bản không thể giết được nó. Sau khi giúp nhân đạo tiêu diệt kiêu thú, tạ Lưu Vân vẽ mặt gian xảo nắm lấy tay tôi và giữ tôi lại trong đại quân của nhân đạo. A Lê từ lúc ở núi Trung Nam đã được ông ta coi trọng, ông ta đương nhiên không muốn buông tha cho sát thủ sáng giá này. Tôi không có cự tuyệt tạ Lưu Vân, bất luận như thế nào thì ông ta cũng là một trong những người dẫn đường, không có chuyện ông ấy cướp đi mạng của tôi ngày trước, thì tạ Lan tôi làm gì có vận mệnh của hôm nay được. Khoảng cách của ma đạo và nhân đạo hoàn toàn nằm ở lửa thuần dương, không liên quan gì đến tạ Lưu Vân. Cứ vậy hai ngày qua đi, nhân đạo đã trải qua một loạt trận tử chiến, sau khi trả giá bằng sự thương vong của hàng ngàn người, cuối cùng cũng đến được cao nguyên chết chóc đẫm máu nhất trong vạn tộc cổ chiến trường, ban sơ của vực sâu Hồng Lưu. Anh hùng chi kiếm chính là cắm trên đỉnh cao nhất của cao nguyên chết chóc chỉ cần có thể lấy được anh hùng chi kiếm thì có tư cách để dấn thân vào anh hùng chi lộ, chỉ là thiên đạo tuy đã định ra quy tắc, nhưng lại không hề yêu cầu người tuân theo, cho nên người bị giết đầu tiên chính là những anh hùng hồng hoang trải qua vô vàng gian khổ mới cướp được anh hùng chi kiếm, đứng dưới cao nguyên chết chóc ngước nhìn đỉnh cao, thanh anh hùng chi kiếm vẫn cắm chặt trên đó, trải qua vô vàng năm tháng, vẫn chưa mất đi nửa phần sắc bén. Chỉ cần nhìn qua một lần, tôi đã cảm nhận được cảm giác thân thuộc mãnh liệt với thanh kiếm này, một giọng nói được sinh ra từ sâu trong trái tim tôi, không ngừng nhắc nhở tôi rằng, nhất định phải lấy được thanh kiếm này.